các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu con ngắt lời, khó hiểu làm cho cụ An thấp thỏm. Có chuyện gì hả con? Mẹ đừng dằn la con, con mới dám nói. Ừ, mẹ không la dằn con gì đâu, con yên chí. Nhìn vẻ mặt nhân từ của mẹ, A con nghĩ rằng cụ An rất thương mình nên chú lên tiếng. Mẹ, con bán ngôi biệt thự vùng tàu, hiện giờ con đang thiếu nợ, mẹ đến gọi anh hai đến nhượng cho con khách sạn ấy đi. Chỉ có nơi đó con mới cất mặt lên được Mẹ đâu có muốn con nghèo Muốn con chết hả mẹ Mẹ đâu có muốn con nghèo con chết hả mẹ Bà cụ trầm ngâm một lúc rồi nói Con đã bán biệt thự ấy rồi ư Lấy gì mẹ đổi cho nó Mẹ Anh chỉ ai rất giàu có Cả cơ sở lớn làm ăn to tát Cần gì về kinh doanh khách sạn Chỉ riêng ngôi nhà này Cũng chỉ ra mấy trăm cây vàng rồi Chỉ cần mẹ bảo anh ấy nhường khách sạn Thủy Tiên lại cho con Thì tất cả sẽ đều êm xuôi cả Ừ Được rồi Để mẹ gọi nó vào đây À con nằn ý thêm Mẹ này Không phải con trai ít nhiều Nhưng anh chị hai chỉ có một đứa con gái Còn ai thằng con trai con Nên nuôi nó cũng mệt Phải lo tương lai cho nó Chuyện này hợp lý mẹ nhỉ Không hiểu sao Cụ an gật đầu A con chạy vội ra gọi vợ chồng ông tính vào Hai người là đập chạy vào Mẹ cho gọi chúng con Bà ăn ra hiệu cho hai vợ chồng ngồi xuống Rồi bà từ tốn nói Mẹ đã nghĩ kỹ rồi Làm anh có nên nhường cho em Nó đang gặp khó khăn Thôi con nhường cho em khách sạn Thủy Tiên Rồi mẹ bù cho con thứ khác Ông tính trở thiểu ra Thì ra bấy lâu nay nó tỏ ra hiếu thảo Tốt đẹp lui tới đây Chỉ vì khách sạn Thủy Tiên Nếu không có khách sạn này Chắc gì ai con lo cho mẹ Nghĩ thế nên ông sừng sổ chỉ vào mặt ai con Mày vẫn chưa từ bỏ ý định sau đơ. Tao giữ khách sạn Thủy Tiên là tao giữ cho cả dòng họ. Biệt thự Vũng Tàu mới đây đã ra đình. Theo ông theo bà rồi. Giao khách sạn cho mày được mấy ngày. Anh im đi. Đồ thâm lăng. Còn mày là đồ chơi bài trang táng vô lương tâm. Tụi bày im hết đi. Tụi bày dành ăn cơm hả? Thái độ lời nói của An trở nên lần thuần từ lúc nào không biết. Tính. Mau đi lấy ngôi biệt thự về cho tao Bà đứng lên Nghiêu lấy chú con Mày đem về cho tao 10 ngôi biệt thự nha Nhớ đủ màu ta mới chịu Cả hai đều giật mình Ngừng cãi lộ Cô An trở nên điên dại từ hôm ấy Biển cô cứ làm nhàng Trả ngôi biệt thự cho tao Thằng nào bán Thằng nào mua trả đây trả đây Ngôi biệt thự này tôi mua mấy trăm cây vàng Vị chi làm cả 10 năm Nó bán có một ngày nó ăn hết Mau trả lại đi trả lại đi Tiếng của cụ An làm giảm suốt ngày Làm mọi người cuốn cuồng Ông tính lo cho cụ đủ thứ Nhưng cụ chẳng bao giờ trở lại bình thường Bà cụ đã bị điện loạn Anh nắng chiều đã tắt trên mặt biển Màn đêm vừa buông xuống Phía xa ở chân trời mảnh trăng lưỡi liềm vắt ngang Tròn như bảnh móng tay tỏa ánh sáng mở mờ, mờ. Đêm nay Thủy Tiên rủ đám bạn cùng ra biển chờ. Trước đây cô cùng Khải trọng thường ra biển ngắm cảnh lúc hoàng hôn vừa tắt. Hải Phi đi bên cạnh Thủy Tiên. Thật ra thì câu chuyện bác kể mình thấy có gì dính đến chuyện bạn gặp ma Thủy Tiên ngồi xuống vốc nắm cát quảng ra sàn. Có chứ, chú con của mình cứ đòi lấy khách sạn này. Chú ấy bán mất cái biệt thự bà nội cho. Và cứ như thế Bạn không chịu nổi đã trở nên điên loạn Sau đó thì sao Hai chồng lên tiếng Sau đó thì Bỗng Thủy Tiên há hốc mồm nhìn sững Cô chỉ xa xa Các bạn có thấy gì không Cả bọn giật mình đầu lên Nhìn theo tay của Thủy Tiên Nhưng họ chẳng thấy gì cả Giới chăng mờ ảo từng đợt sóng trắng Vỗ ị ẩm sùi bọt Gầm lên vỗ và bờ cát Rồi im lặng vô hình Anh lân tinh lập lẻ sáng lên làm Lê Lê sợ hãi Cô bỏ Hoàng Anh chạy đến bên Thủy Tiên Khải Trọng sợ Thủy Tiên bệnh Nên lo lắng Em làm sao vậy Thủy Tiên Thôi ta trở về đi Ở đây lạnh lắm Thủy Tiên rụi rụi đôi mặt Cô không tin vào mắt mình nữa Vừa rồi cô thấy một đứa bé chập trần trên sóng Nó vậy vậy cô Cô định thần lại thì nó đã biến mật Thủy Tiên chợt nắm chặt tay Khải Trọng Anh chẳng có tin là trên đời này có ma không? Anh không tin. Hoàng anh thế nào? Tại sao tôi lại gặp ma như thế này? Thời đại bây giờ khoa đã giải thích được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net